Hồi ức lính chiến, xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 16 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Những trận đánh ở khu vực núi Novia. Trước khi đọc phần này, Hồi ức lính chiến thành đặt xin lỗi cả nhà. Suốt buổi chiều hôm nay, do có chút việc nên Hồi ức lính chiến cũng có uống vài ly. Bây giờ cái giọng nó hơi hơi bị khó chịu một chút. Có gì đấy thì các bạn hết sức thông cảm. Mời các bạn cùng nghe. Sau hai trận đánh hết sức ác liệt ở khu vực đường 129 để mang anh em tử sĩ của đại đội 21 trinh sát về thì đơn vị của chúng tôi được lệnh về xây dựng căn cứ ở khu vực gần núi tù chính trị. Dân ở đây cũng hiền hòa lắm, có lẽ họ thực sự sợ chúng tôi sau khi biết chúng tôi trước đây đã từng đánh những trận với tụi lính phốt bên khu vực quanh núi Novia này. Có thể họ cũng chính là cha mẹ hay vợ con của những tên lính phốt đã quần nhau với chúng tôi trên những trận đánh đó. Sau hai trận đánh lớn trong vòng 2 tháng thì đại đội của hai của chúng tôi cũng đã gần như kiệt quệ về quân số lần đầu mà tôi được biết là trận ngày 12 tháng 12 năm 78 một đại đội mạnh với quân số chiến đấu lúc bấy giờ là 70 người 7 ngày sau chúng tôi trở về chỉ còn có 6 người vì đã hy sinh bị thương và có cả một số đã bỏ chạy trước khi bước vào chiến dịch giải phóng lung tinh quân số lại được bổ sung số anh em bị thương cũ trở về đơn vị nhưng sau trận đánh bên ngã tư đường tàu và hai trận đánh lấy tử sĩ của đại đội 21 thì quân số của chúng tôi bây giờ chỉ còn lại chưa đến 40 người bao gồm cả bộ phận phục vụ anh nuôi nhìn lại đơn vị chúng tôi thấy vắng vẻ nhiều quá chẳng bù cho những ngày ăn tết nguyên đán anh em chúng tôi còn đông lắm vậy mà giờ đây đứa còn đứa mất đứa bị thương đang kịp thuộc tên nhớ mặt nhau nữa. Chúng tôi cần củng cố lại đội hình sau những mất mát đó. Các bộ phận cần chia lại người cho phù hợp với thực tế của quân số. Đầu tiên là bộ phận phục vụ do anh quân phụ trách, chia mỗi trung đội bộ binh một bếp, đại liên có 60 và các đại đội bộ, mỗi bộ phận ăn ghép cùng với một trung đội bộ binh. Như vậy toàn đại đội được chia làm 3 bếp. Tổng truyện lo cơm nước đã mất hết 4 người hiện tại đang nằm chốt nên lương thực, thực phẩm vẫn do anh Quân quản lý đại đội phụ trách chung. tới khi hành quân tác chiến thì của bên nào bên đó sẽ phải tự mang vác. Quân số chiến đấu như vậy chỉ còn lại trên 30 mươi người. Trên đại đội bộ hai thủ trưởng là đại đội trưởng và chính trị viên thì mỗi ông lại có một liên lạc riêng là đã mất bốn người, thêm một thằng văn thư của đại đội nữa, thằng này phải lo nhiều việc lắm. Tên tuổi Tử Sĩ rồi theo dõi cung cấp đạn dược cho toàn đại đội toàn là những việc không tên và nói thật là rất nhiều là mất 5 người cộng thêm với hai thằng thông tin của tiểu đoàn tăng cường xuống là 7 người đại Liên một thằng vác tầm súng một thằng vác cái chân súng một thằng vác đạn và một thằng tiểu đội trưởng vác AK thế là có gọn nhẹ nhất cũng mất mất bốn người còn cối 60 thì một thằng vác cung liền một thằng vác chân đế và chân ba thằng vác đạn nhẹ nhất thì cũng phải 20 quả lão Phúc lì là tiểu đội trưởng thì vác súng AK và đạn thế là lại đi đứt mất 6 người số còn lại khi chia xuống các trung đội bộ binh mỗi trung đội chỉ còn vẹn vẹn không quá 7 người hành quân tác chiến hay luồn sâu vũ khí của ai người đó mang đạn thì luôn có hai cơ số trở lên Ví như AK là 350 viên trên một cơ số, RPD là 500 viên trên cơ số, còn B40 là 13 viên, B41 10 viên. Gạo hay thực phẩm của ai thì người đó mang, kể cả đại đội trưởng cũng phải mang gạo của mình. Những lần luồn sâu dài ngày xa đơn vị, không thể cung cấp được lương thực và đạn dược, thì tăng lên thành 3 cơ số. Mọi vật dụng hay đồ đạc tư trang cá nhân, như tăng, võng, vải mưa, quần áo, giày dép, Rồi dây lưng lựu đạn, gạo bi đông nước, giày đạn dược, súng đạn được chất lên hết cây lưng của thằng lính bộ binh. Hành quân tác chiến dài ngày, mùa mưa hay mùa khô, lúc nào cũng luôn như vậy cả. Rừng núi hay đồng bằng, rồi bình độ hay núi cao, thì bước hành quân của những người lính tình nguyện Việt Nam vẫn phải băng qua mà tìm địch, đánh địch và tiêu diệt chúng. Chúng tôi đã có những lúc mệt quá, nặng quá, đã phải tháo vứt bớt từ hộp vụ tùng súng, cái lưỡi lê AK hay cái thông nòng súng. Thậm chí có nhiều thằng còn bẻ ngắn cả cái cán bàn chải đánh răng, cắt bớt cái quai ba lô, buộc bụng vứt đi, cho có cái cảm giác nhẹ bớt khi hành quân. Gạo thì cũng đã có người lén đổ bớt đi, nhưng tôi thì chưa bao giờ. Nhưng tuyệt nhiên không có cái chuyện vứt đạn, Thương binh hay tử sĩ thì dù có khó khăn bao nhiêu chúng tôi cũng phải mang ra cho bằng được Truyền về phía sau cho những bộ phận khác lo Trong đại đội hay tiểu đoàn của tôi chưa bao giờ có câu chuyện bỏ tử sĩ hay thương binh của mình cả Ở những trận chiến đầy gian nan nhưng cũng rất hào hùng Khoảng 2 ngày sau trận đánh lấy tử sĩ ở đại đội 21 Thì đại đội của tôi đã củng cố và bố trí lại về nhân lực trên toàn tuyến chốt Số vũ khí dư ra do thiếu quân số được giao trả lại cho tiểu đoàn. Trong đó có một khẩu đại liên và một khẩu cối 60. Vậy là mỗi trung đội bộ binh bây giờ chỉ còn người để giữ một rpd một cho đến hai khẩu B40 hoặc B41 tùy vào sở thích. Số còn lại toàn AK. Với quân số và vũ khí như vậy cũng đã đủ mạnh rồi. Từng đó thôi chúng tôi cũng đủ để đánh cho tụi lính Phốt những trận thất điên bát đảo lên. Sáng hôm đó, tôi thấy ông ước là tiểu đoàn trưởng cùng một nhóm tháp tùng từ trên tiểu đoàn xuống đại đội 2. Đi cùng có thêm một anh rất lạ, tôi chưa gặp bao giờ. Anh to, cao, lực lưỡng, đèn như lính phút, nhìn tướng dữ dằn lắm. Được giới thiệu là bên quân báo của quân đoàn xuống làm việc với đại đội 2. Trải tấm bản đồ ra, anh hỏi và đánh dấu rất nhiều vị trí trên bản đồ, rồi hỏi rất kỹ về hướng của những khẩu pháo 105 ly của bọn địch. Hướng bắn từ khoảng nào của núi Novia Và anh hỏi rất kỹ về hòa lực của bọn địch Khi bọn chúng chi viện cho nhau Trong những trận đánh lấy tử sĩ của đại đội 21 Tôi bây giờ đứng ngoài cũng hiểu được rằng Lại sắp có những trận đánh nữa đây Vấn đề là khi nào bắt đầu thôi Xong việc gấp bản đồ lại Quay sang ngồi uống nước nói chuyện Thì anh lính quân báo kia lúc bây giờ mới nói Đêm nay chúng tôi sẽ luồn vào hướng núi Novia. Đề nghị các anh em giúp đỡ chúng tôi, hướng đi sẽ là từ chốt của đại đội 2. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải lên tới tận đỉnh núi vì theo trên nghi vấn thì đầu não của bọn địch bên hướng này hiện đang đóng quân ở trên núi. Đơn vị chúng tôi sẽ luồn vào vòng mọc phía dưới núi nên đề nghị các anh lưu ý cho không lại đánh nhầm vào chúng tôi. Chiều hôm đó khoảng 3 giờ thì có một nhóm gần hai chục người đi vào chốt của đại đội 2. Đi đầu là anh Thành Heo, tác chiến của tiểu đoàn rồi trinh sát của tiểu đoàn cùng mấy ông nữa đưa số anh em bên quân báo của quân đoàn vào đơn vị chúng tôi anh em quân báo cũng có đủ hơn chục người tôi cũng không đếm kỹ vì lính chiến kiêng đếm người trước khi đi tác chiến vẫn là cái anh to cao đen dữ dằn kia dẫn đầu với số anh em quân báo cũng như anh ấy hết anh nào cũng cao to lực lưỡng nhìn rất dữ dằn với vũ khí đạn dược đầy mình ba lô thể căng tròn Có anh còn mang theo vài ba cái nồi nhỏ. Họ phần lớn là nói tiếng miền Nam, chỉ có một số ít nói tiếng miền Bắc. Điều tôi thấy ở các anh lính quân báo này là vũ khí mang theo có khác của chúng tôi. AK thì cũng giống nhau rồi. Nhưng trung liên thì lại dùng súng RPK chứ không phải là RPD. Khẩu RPK nhìn gần giống AK nhưng cái nòng dài hơn lắp băng đạn của AK bản phía sau súng thì lại giống với EDPD. hòa lực của B thì chỉ có duy nhất là mang theo B40. Tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao các anh lại không dùng EDPD và B41. Anh em quân báo xuống sớm dưới đại đội để còn tranh thủ nghỉ ngơi chờ tối sẽ xuất phát. Một anh người Bắc ngồi rít thuốc lá trong chọc, hút như thể tranh thủ không để tí nữa hết cơ hội hút thì không bằng. Anh có vẫy tôi lại rồi nói Anh nhờ chú em một việc Chú nói với anh nuôi nấu giúp tụi anh một nồi cơm Còn thức ăn bọn anh có đồ hộp rồi Nhân tiện cho bọn anh xin một nồi nước sôi Đổ vào bi đông đi uống đêm nay Vào trong đó chưa biết lúc nào có thể đun nấu được Gạo đây chú mang sang nhờ anh em giúp anh Vâng các anh muốn ăn cơm tối nay ở đây chứ gì Để em báo với anh nuôi nấu cơm cho các anh ăn Gạo thì bọn em thiếu gì Đồ ăn cũng nhiều Mấy phùng phía sau đầy Các anh cứ giữ lấy gạo mà mang theo Ừ vậy thì tốt quá Chú em giúp anh nhé Khoảng 7 giờ là tụi anh đi rồi đấy Tôi chạy qua gặp anh Quân Nói phép như tướng lên của đại đội Anh ơi nấu cơm cho anh em quân báo của quân đoàn Bữa cơm chiều và nồi nước sôi cho anh em mang đi Trước 6 giờ phải có cơm cho anh em ăn Còn đi làm nhiệm vụ Thế là gần 6 giờ Một bữa cơm rất thịnh soạn Đã được dọn ra cho anh em quân báo ăn Thôi thì có đủ hết Thịt bò Thịt lợn rồi cả thịt gan luộc Chấm muối tiêu Toàn là của tụi lính phốt cung cấp cho anh em mình hết Anh em quân báo Người đứng người ngồi Ăn uống non nê Có anh còn hỏi đều Ở đâu ra mà lính bộ binh ăn xương thế Tiêu chuẩn cấp nào trong quân đội vậy chú em Nói xong là còn ngoác mùm Giật cười nhanh nhánh mắt nhìn tôi Như muốn cảm ơn về bữa ăn tịnh soạn này Tôi cũng đùa lại Dạ tiêu chuẩn cấp binh nhất bộ binh đấy Còn sĩ quan còn ăn ngon hơn nữa Anh em họ cười âm lên Ai cũng hiểu Ai cũng biết Chuyện của lính mà Đánh nhau sống chết lúc nào cũng chẳng biết Bụng thì đói Cơ thể thèm chất mà con gà con lợn của tuổi phốt Nó cứ đi qua trước mặt Phải nhắm mắt làm ngơ Thì có mà là thằng điên Khoảng gần 8 giờ tối Thì anh em quân báo bắt đầu xuất kích Khoác những chiếc ba lồn nặng trịch lên vai Họ theo anh Hồng và tôi dẫn đi về hướng của trung đội 1, lặng lẽ đi trong đêm. Nhìn họ đi vào nơi nguy hiểm gian nan, tôi thấy thương họ quá. Một nhóm người đơn lẻ tác chiến trong lòng địch. Chẳng biết ngày mai đây có còn được gặp lại họ nữa không. Nhưng tôi tin họ sẽ trở về vì họ là những người lính dày dặn kinh nghiệm chiến trường và có lẽ chẳng khó khăn nào có thể ngăn cản được những bước chân của họ. Cái anh quân báo hút thuốc lào trong trọc đó. Trước khi bước xuống tràng và khuất dần trong bóng tối, đã quay lại nhìn tôi và lại nhánh mắt cười với tôi thay cho câu chào tạm biệt. Chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Tôi đã nghĩ như vậy mà không nói ra. Cũng từ đó tôi đã không bao giờ gặp lại các anh quân báo đó nữa cho tới ngày tôi ra quân. Tôi luôn tin rằng các anh ấy sẽ trở về và niềm tin đó còn mãi trong tôi cho tới tận ngày hôm nay. Phần viết này tôi muốn viết tặng cho những người lính quân báo của quân đoàn 4. Sau cái đêm chúng tôi mở cửa cho anh em trinh sát quân báo của quân đoàn đi về hướng núi Novia đồ 2 ngày, thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị luồn sâu tác chiến vào sâu trong núi Novia. Nhiệm vụ lần này được quán triệt rất rõ ràng và cũng hết sức nặng nề. Chúng tôi cũng rất hiểu, lúc này đây mới là giai đoạn khó khăn của chiến trường. Bọn địch đang từng ngày hồi phục sức lực sau nhiều ngày tan rã, mà chúng tôi những người lính đại đội 2 của tiểu đoàn 7 thì quá hiểu cái khả năng của bọn địch tại khu vực núi Novian này. Yêu cầu của trận luồn sâu này là phải hết sức gọn nhẹ và cẩn trương, khả năng chúng tôi sẽ đụng với một lực lượng mạnh của bọn địch là rất lớn. Toàn thể anh em cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn phải nắm được hết tinh thần và nhiệm vụ cụ thể phương án tác chiến. Hướng của tiểu đoàn 7 khi luồn sâu là xuất phát từ vị trí của đại đội 1 tiểu đoàn 7 đi vòng hết đến cuối núi Novia, rồi vòng qua sau núi, hất ngược về phía trái của núi. Hoàn toàn phải đi trong đêm cho tới sáng hôm sau. Tới vị trí giả định thì pháo binh của sư đoàn và quân đoàn sẽ bắn lên núi. Giờ khi bọn địch ở trên núi chạy xuống thì sẽ tiêu diệt. Một kế hoạch diệt địch quá hoàn hảo. Còn tiểu đoàn 8 và 9 cũng tham gia trong đợt luồn sâu này, nhưng họ đi từ hướng nào thì nói thật là tôi cũng không rõ. Vũ khí súng đạn được trang bị đầy đủ với hai cơ số đạn và hai cơ súng gạo trên lưng. Đại đội 2 lại đi đầu đội hình của toàn tiểu đoàn với tinh chất của tiểu đoàn dẫn đầu. Đi cùng với đại đội 2 còn có một khẩu 12L8 của đại đội 5 cùng khẩu DKZ75 của trung đoàn. Mọi sự chuẩn bị cho cuộc hành quân đã được thực hiện rất nhanh và đầy đủ. Quân trang cho lính được bổ sung thêm ngoài niên hạn vì sau mấy trận vừa qua thì lính của đại đội 2 gần như rách nát hết. Ông anh Đồng Hương, nhà có đúng dương của tôi đã tranh thủ giấu cho riêng tôi nguyên một bộ quần áo mới vì quân trang của tôi cũng đã rách hết rồi và còn thêm cho thằng em một cái bi đông nước mới cứng. Đúng, có anh có em vẫn hơn. Tối hôm đó khoảng trên 7 giờ thì chúng tôi lặng lẽ từng bộ phận rời bỏ trận địa chốt bên ngã tư đường tàu rồi đi về hướng của đại đội 1. Trung đội 1 sẽ rút sau cùng. Tôi là người phải chạy nhiều nhất Khi thì phải liên tục móc các trung đội rút dần khỏi trận địa Anh em cũng đã chuẩn bị xong từ lâu Nên cũng rất nhanh và lặng lẽ rời vị trí Khi quay lại móc trung đội 1 lần cuối Tôi dừng lại ngắm nhìn thêm một lần nữa Cái phum bên ngã tư đường tàu này Cũng chính tại nơi đây Trên 20 người lính của đại đội 2 Và các bộ phận phối thuộc Đã phải ngã xuống Và cũng đã từng đó anh em bị thương nữa Họ là những người trai đất Việt Vẫn còn rất trẻ Cùng độ tuổi với tôi Ở nhiều vùng quê trên mọi miền của Tổ quốc Bao nhiêu sương máu của chúng tôi Đã đổ xuống Vậy mà hôm nay đây Chúng tôi lặng lẽ bỏ đi Có một chút gì tiếc nuối Và thoáng buồn trong suy nghĩ của tôi Cái phun cách đây ít ngày Nó đẹp như vậy Mà giờ đây tan hoang Không còn nhìn ra được nữa Đổ nát hoang tàn và chết chóc, sự tàn phá của chiến tranh luôn ngoài sức tưởng tượng của con người. Chúng tôi về hết ngang tiểu đoàn thì dừng lại và sắp xếp đội hình hành quân theo hướng đại đội 1. Đêm tối trời không trăng không sao, một màn đêm đen kịt trước mặt. Đội hình luồn sâu hành quân hàng 1, chính xác của tiểu đoàn dẫn đầu, cách xa khoảng 50 đến 100 m rồi đến trung đội 3 và các bộ phận liên tiếp bám nhau. Xen kẽ đội hình của đại đội 2 Là các bộ phận hỏa lực đi phú thuộc Anh nuôi là bộ phận đi sau cùng Của đội hình hành quân Yêu cầu phải hết sức bí mật Nên không được nói to hay gây bất cứ một tiếng động nào Kể cả nồi son Cũng đã phải đuộc hết sức cẩn thận Tránh sự va chạm của kim loại Tiếp theo đại đội 2 Là đại đội 3 rồi đến tiểu đoàn bộ Và đại đội 5 Đi cuối cùng của đội hình là đại đội 1 Làm nhiệm vụ khóa đuôi Lặng lẽ và bí mật Đôi hình hàng một dài tới hàng cây số cứ nối tiếp nhau bước đi trong thầm lặng. Trên bước đường hành quân khổ nhất vẫn là anh em hỏa lực. Họ luôn phải vác nặng với vũ khí và đạn dược với số lượng lớn hơn quy định của một cơ số. Súng thì quá tùng cành nhất là cái khẩu DKZ-75 vừa nặng nó lại vừa dài vừa rất khó vác. Anh em cứ phải dùng cái đòn gỗ đẩy vào buồng nòng mà gánh. Còn khẩu 12-8 cũng đã phải tháo rời chân tầm hướng của súng ra mà vác, mà thay nhau khênh. Súng đại liên của đại đội thì dễ hơn nên chỉ chia 2 người vác. Cái tầm đại liên là 18kg, thằng do lính Hà nam Ninh chuyên vác. Thằng này nó khỏe lắm, nó chỉ có duy nhất một yêu cầu với anh em của tiểu đội đại liên là cứ cho nó ăn no Ăn no thì cái gì nó cũng làm được, vác nặng bao nhiêu nó cũng làm gian khổ bao nhiêu nó cũng xin chịu chưa bao giờ thấy nó kêu ca tị nạn với ai một yêu cầu quá đơn giản với lính trên chiến trường ca lúc bấy giờ khẩ gối 60 của đại đội thì quá bình thường rồi chỉ có số anh em phải mang vác đạn là rất vất vả mỗi người 20 quả đạn cố 60 khoảng 1 kg 8 một quả đạn vậy là 36 kg rồi còn chưa kể tới gạo và quân tư trang cá nhân Đúng là một cuộc hành quân mang vác nặng Và đường dài trong đêm Chúng tôi cứ đi, đi mãi Luôn qua những bụi tre gai Vạch những tán lá táo dại Của rừng núi Novia mà đi Vượt qua những trẳng trống nhỏ Bước thấp, bước cao Trong đêm tối vấp ngã, kệ, đứng dậy đi tiếp Gai rừng xé rách quần, rách áo Kệ, lính chiến cũng chẳng quan tâm Hướng địch trước mặt Đồng đội của chúng tôi mới là điều khiến cho chúng tôi phải bận lòng Chúng tôi đã mải miết đi như vậy Khát nước đã có nước trong bi đông cá nhân của mình rồi Điều kinh nghiệm của lính là cứ càng khát nước thì càng không nên uống được nhiều Mà chỉ nhấp cho ướt miệng, nhấp một tí rồi nổ đi Chứ không nên uống cho đã cơn khát Nếu không biết cầm lòng, kiềm chế cơn khát Mà cứ uống cho đã thì đó mới chính là tai họa do tự mình gây ra Chúng tôi đã luôn phải nhắc nhở anh em lính mới chưa có kinh nghiệm như vậy. Số anh em này đây là lần đầu hay lần thứ hai đi luồn sâu đêm nên đối với họ cũng đã là cả một vấn đề rồi. Còn anh em lính cũ của chúng tôi dù sao cũng đỡ hơn cũng đã từng trải qua nhiều rồi nên cũng phải phổ biến lại kinh nghiệm này cho anh em đỡ vất vả hơn trên đường hành quân. Cứ thế chúng tôi đã đi đến khoảng 12 giờ đêm thì dừng lại. Nghỉ giải lao ít phút lưng ngào ai cũng ướt đẫm mồ hôi, mắt thì díp lại vì buồn ngủ. ở cái tuổi này mà không có ngủ thì đó với là một cực kinh của lính. nhiều anh em chỉ kịp đặt ca ba xuống là đã phiêu du ngay rồi, sẽ chẳng có giấc ngủ nào ngon hơn những giấc ngủ này của lính trên đường hành quân tác chiến. tranh thủ được ít phút cũng là đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần sau chặng đường dài vất vả. suốt mấy tiếng đồng hồ hành quân tôi luôn phải bám sát anh Hồng và đội hình. lúc thì bước nhanh về phía trước, khi thì đứng lại phía sau để chỉnh đốn đội hình. tôi cứ phải như con voi chạy tới chạy lui với những mệnh lệnh của đại đội truyền đạt trung cấp dưới. đôi khi tôi muốn ném trả cái chân lên làng đại đội về làm thằng lính chiến dưới trung đội cho nhẹ nợ, vì cái sự vất vả của tôi nó chẳng giống ai trong cái đại đội này. nhưng cũng nghĩ thương mọi người anh em, rồi cũng vì nhiệm vụ và công tác của đơn vị mà lại phải cố gắng thôi. Chứ thực ra nó chẳng sung sướng một chút nào Lại đi trong đêm tối Chúng tôi chẳng ai biết được đã đi tới đâu Lâu lâu thì tôi lại phải chạy bám theo anh Hồng Anh vừa lên trước gặp anh em trinh sát Và dở bản đồ ra coi lại hướng cắt của đội hình Họ bật cái đèn pin dí sát vào bản đồ Mà soi, mà tìm, mà định hướng Mà xác định vị trí của mình đang đứng chân Rồi lại cắt hướng trả lại bao nhiêu độ trên địa bàn Cứ như vậy Suốt đêm đội hình tiểu đoàn của chúng tôi hành quân mà không gặp bất kể sự kháng cự nào của bọn địch. Anh Hồng thì đã quá thông đạo và dày dặn kinh nghiệm sử dụng bản đồ địa bàn rồi, bởi anh nguyên là lính trinh sát được học hành rất bài bản từ miền Bắc, đưa vào chi viện cho chiến trường miền Nam những năm đầu của thập kỳ 70. Anh là con sói của rừng núi miền Đông Nam Bộ năm xưa. Và anh cũng chính là người thầy đã dạy tôi cách sử dụng bản đồ địa bàn đầu tiên trên chiến trường Campuchia này. Được là lính của mấy anh này cũng là niềm tự hào không nhỏ của những người lính trẻ chưa từng trải qua trận mạc như chúng tôi. Chúng tôi đã đi như vậy, đến khoảng gần 3 giờ sáng thì đến cuối núi Novia. Anh em bây giờ cũng đã quá mệt. Sau 7-8 tiếng đồng hồ hành quân, vẫn chưa đến điểm dừng chân theo như hợp đồng của trung đoàn. Điểm cuối cùng mà chúng tôi phải đến trước lúc mặt trời mọc Là vế trái của cuối núi Một khoảng gần của bản đồ Nhưng cũng là quá gian nan Đối với anh em trong đơn vị ở thời điểm này Khu rừng Che Gai Bây giờ cũng đã thưa dần Bước chân của những người lính Cũng cần phải khẩn trương hơn cho kịp giờ Những mũi khác trên toàn trung đoàn Cũng đang khép dần vào những vị trí đã định Một vòng cua rất rộng Cách xa chân núi Nên đoạn đường càng như dài thêm ra Chúng tôi đã bắt đầu thấy ruộng, những thửa ruộng rộng với những bờ thửa thấp và cũng dễ đi hơn nên tốc độ hành quân cũng đã nhanh hơn. Bình minh đang lên, những tia ánh sáng đầu của ngày đã bắt đầu ló dạng. Phía chân trời xa xa hắt lên những tia sáng yếu ớt. Lúc này trời sẽ sáng rất nhanh và nếu thật tinh tâm mà cảm nhận thì chúng ta có thể thấy được ánh sáng thay đổi theo từng giây của thời gian chẳng mấy chốc đã nhìn rõ mặt người, vẫn những người lính ấy vẫn mang vác hành quân như vậy. Chúng tôi vẫn đang mải miết đi nhưng đội hình đã được bố trí lại theo từng đại đội, không còn đội hình hàng dọc nữa. Đại đội 2 bây giờ vẫn là con át chủ bài của tiểu đoàn 7 trên hướng hành quân này. Cảnh vật nơi đây đã dần rõ nét trong con mắt những người lính sau một đêm không ngủ luồn châu. hình bên sườn trái có khác so với bên sườn phải của núi Novia, ruộng nhiều hơn rừng che gai ít hơn và cây thuốc nốt nhiều hơn hẳn Thỉnh thoảng có thêm một cái phun kiểu mới của chế độ công xã pốt trơ trọi không cây cối những dãy nhà tranh thuốc nốt thấp lè tè khô queo nằm ở hai bên những con đường mùa khô đất Campuchia Một điều mà ai cũng thấy rất rõ ở những cái phun loại mới này đi đâu đều thấy nhà luôn được dựng lên thẳng tắp theo hàng theo lối không có lộn trộn Dù nó chỉ được làm bằng tre và tranh lá tốt nốt, không có dân, không một bóng người, không gì hết, một sự sống cũng là hiếm hoi trên dọc đường. Trước mặt là một cái hồ nước cạn của mùa khô, một cái hồ rất rộng với nhiều nghìn hecta đất. Rất xa, trong cái khoảng lõm nhất của hồ cạn này mới thấy nhích nhác ánh sáng của nước được những tia nắng sớm hắt lên cho ta sự cảm nhận rằng ở nơi đó có nước. Cái lòng hồ Càn này xưa kia là rừng cây dầu mà chế độ phong phú đã cho xây dựng một con đập chắn nước và giữ nước mùa khô. Bởi vậy cả rừng gỗ dầu này chìm trong nước. Hàng nghìn hàng nghìn cây gỗ dầu đã chết, chỉ còn nguyên thân cây và cành khô màu trắng bệch đứng trong lòng hồ. Tới khi nước rút đi thì đất trong lòng hồ để lại những vết nứt nẻ ngang dọc. Ngắm nhìn nơi đây Chúng ta có cảm giác như chính nơi đây là quê hương của tử thần vậy. Không có sự sống mà chỉ thấy những cảnh chết chóc từ cảnh vật cho đến những gì thuộc về tương lai. Nếu ai đã từng một lần nhìn bức ảnh chụp cây rừng trường sơn bị chất độc da cam của Mỹ thì cũng sẽ hình dung ra cảnh tượng bên sườn trái của núi Nuvia. Trên đường hành quân của chúng tôi ngày đó nó như thế nào? Ánh nắng đã lên cao. Những tia nắng khó chịu bắt đầu chiếu xiên vào mắt người lính, mồ hôi vẫn thấm ướt trên lưng. Chúng tôi đã đến ngang con đê nhỏ. Con đê này là điểm bắt đầu của một cái đập chắn nước. Quang cảnh trù phú hơn, cây cối xanh tươi hơn và cũng có nhiều nguy hiểm hơn. Lệnh dàn đội hình cao cấp của tiểu đoàn cần phải vận động lên nhanh để chiếm lĩnh trận địa. Tốt đầu tiên anh em đã lên đến con đập, vẫn không có gì ngoài con đập thẳng tắp đến hết tầm mắt. Có một điều khiến cho anh em lính chúng tôi phải giật mình, giặt ra tìm định để vật ẩn nấp. Khi đập vào mắt chúng tôi là một chiếc xe giải phóng màu xanh lá cây sẫm, hơi nghiêng trên con đập và cái nòng pháo ở sau xe to đùng hướng về phía chúng tôi. Lệnh báo động trên toàn tiểu đoàn, anh em của đại đội 2 nhanh chóng áp sát cổ pháo của bọn địch. Trong phút chốc, chúng tôi cũng đã làm chủ khu vực. Xe trên đường rút chạy bị trượt khỏi đường và đổ nghiêng làm cổ pháo 105 ly của bọn địch. Màu xanh còn mới nguyên cũng nghiêng theo Lính pháo và lái xe của bọn Phốt đã bỏ chạy khi phát hiện ra chúng tôi từ xa Máy thông tin được nhanh chóng kết nối với trung đoàn xin lệnh Trung đoàn cho lệnh tạm thời dừng chân bảo vệ khẩu pháo mới thu được của bọn địch Chính nó đây, cái kẻ đã phang vào đầu chúng tôi khi chúng tôi đánh bên ngã tư đường tàu đây Và cũng hắn đây, cái thằng đã nã vào mông chúng tôi khi chúng tôi vận động lên để lấy tử sĩ anh em đại đội 21 đây đặt ba lô xuống, tôi và anh Hồng đi một vòng kiểm tra thêm địa hình chung quanh. Những vết lốp xe vẫn còn mới tinh để lại ngang dọc trên đường. Vậy là đã quá rõ, bọn địch đã có một trận địa pháo bên hướng này và đã kịp thời kéo pháo chạy trước khi chúng tôi đến. Khi về ngang qua đây, cây thằng mất dậy một ly kia sẽ bị lật xe nên đành phải nằm chịu để bị bắt sống. Kẻ đã gây ra nhiều tội ác sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã gây ra cho chúng tôi. Đó là luật của chiến trường Lúc này cũng đã gần trưa rồi Anh em tranh thủ thời gian để ăn cơm trưa Vẫn món ăn muôn thủ trên đường hành quân Cơm nắm với thịt kho Linh ta cứ từng tốp chui vào những bụi cây Để tránh nắng và ăn Lúc này cái nắng đã bắt đầu gai gắt lắm rồi Không khí ngột thở Nhìn ra ngoài nắng Nó bốc nhiệt như ta nhìn vào cái lò lửa đang cháy vậy Cái nắng mùa khô Mùa của hành quân và chiến trận Ở những mũi khác Quanh khu vực núi Novia cũng vẫn đang âm thầm, im lìm tiếng súng như thế ở đây không hề có một trung đoàn của ta đang đi tìm diệt bọn phốt vậy. Bọn chúng là sư đoàn anh hùng của tôi phốt, oai hùng làm vậy dám thách đấu với chúng tôi, mà sao mới chỉ gặp một trung đoàn anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam mà đã cắm đầu bỏ chạy. Rửa chưa thì có lệnh cho phép tiêu hủy vũ khí thu được. Tiệt qua cả một khối tài sản khổng lồ này mà phải tiêu hủy. Thì thật là lãng phí Nhưng mệnh lệnh là vậy Biết làm sao Chúng tôi kiểm tra khẩu pháo Thì ra trong lúc bỏ chạy Bọn chúng cũng đã kịp tháo bỏ Cái kim hòa của khẩu pháo 105 ly rồi Để giải quyết cái thằng mất dậy này Thì cũng quá dễ Chỉ cần bỏ vào nòng nó vài ba quả lũ đạn Cho nổ trong nòng pháo Là coi như xong Các đường thương tuyến ở trong nòng pháo Sẽ dạn nứt hay gây phá kim loại Không thể nhét viên đạn vào buồng nòng được nữa và cái thằng mất dạy 1.5 ly này sẽ phải mãi mãi câm lặng. Anh em chính xác của tiểu đoàn và lính đại đội 2 phải cõng nhau, đứng trên vai nhau rồi đu lên cái nòng pháo mà ấn lưu đạn vào nòng. Vài ba tiếng nổ đanh gọn. Còn chiếc xe thì đơn giản hơn nữa, một mồi lửa là chỉ trong vài phút nó đã là một đám cháy lớn, kết thúc một con ngựa chiến còn rất trẻ khỏe. Khoảng 2 giờ chiều thì lệnh hành quân lại tiếp tục, một bữa cơm trưa và thời gian nghỉ ngơi. Lính mình đã khỏe ra, có anh em còn tranh thủ ngủ được một chút nên tươi tỉnh ra rất nhiều. Cuộc hành quân càn quét dọc theo sườn núi phía bên trái của núi Novia, chúng tôi bám theo những con đường đất chạy dọc theo sườn núi. Cùng lúc này từ rất xa ở hướng ngoài đường 51 thì pháo của ta cũng đã bắt đầu bắn vào đỉnh núi Novia, liên tiếp từng quả đạn bay lên đỉnh núi. Từ phía dưới anh em chúng tôi có thể nhìn rõ những điểm đạn nổ với bụi đất đá Điểm đạn nổ cũng được di chuyển theo địa hình của núi. Ở phía bên dưới, chúng tôi cũng đang hành quân với tinh thần chiến đấu cao. Nếu chúng chạy từ trên núi xuống, một cái bẫy lồng đã mở sẵn, chỉ chờ con mồi lao vào là sập cửa và đương nhiên con mồi sẽ không còn con đường nào chạy thoát. Chúng tôi đã càn dọc theo con đường đất lẫn cùng với cát này, đi dọc theo bên trái của núi Novia. Những lùm cây hai bên đường và phum sóc tiêu đều quanh đây, ruộng thưa nhỏ tốt nốt xen lẫn nhau càng đi càng thấy mịt mù, chẳng thấy bọn địch đâu cả. Lúc đầu cũng còn giữ đội hình theo từng đại đội, nhưng đến lúc này rồi thì mạnh ai nấy đi, cứ ngắm cái ông đại đội trưởng và thằng liên lạc mà bước theo. Buổi chiều vẫn còn cái nắng gay gắt lắm, tiếng trọng pháo từ xa vẫn rót đều đều vào đỉnh núi, mồ hôi lại ướt áo lính trận chúng tôi. Vẫn đi, vẫn đi và chỉ có đi. Con đường phía trước bỗng trở nên ngoằn nghèo hơn theo hình chữ T zigzag một cái phun nghèo sơ xác bị đâm ngang bởi cái ngã ba của đường mòn ngay chính ngã ba có một cây dứa dài to đại tướng bên cái u mối cũng to đại tướng với những cái quả dứa chín vàng cành là thấp ngang tầm tay với đây là thứ duy nhất nhìn còn có sức sống và thuộc loại ăn được của khu vực này còn những dãy nhà hai bên đường theo hình chữ T nơi đầu ngã ba một cảnh hoang tàn và đói rách của chế độ công xã, loại bét của chế độ Funpot. Tôi cũng đã nhiều lần vắt tay lên trán mà suy nghĩ về những gì mắt đã thấy trên mảnh đất này. Cái kẻ quái thai của dân tộc Khmer đang cầm đầu cái chế độ khốn nạn này. Hắn đã nghĩ gì khi đẩy chính đồng bào của mình vào hoàn cảnh này? Cố tình hắn đẩy hai dân tộc chúng ta vào một cuộc chiến đẫm máu với bao chết chóc và đau thương đầy những thằng lính trẻ của chúng tôi Khi vừa rời ghế nhà trường Vào cái vòng bắn giết và chinh chiến Hết sức tàn nhẫn Và không thể hiểu nổi Với một mớ học thuyết của kẻ đại trí phèo này Hy sinh một triệu dân Khmer Để đổi lấy 30 triệu người dân Việt Nam Bằng những trận đánh bên biên giới Kẻ ảo tưởng đến khờ dại Tự huyễn hoặc mình rằng Có thể đủ sức khỏe Bê được cả một trái núi Nhân dân của hai dân tộc Và lịch sử rồi sẽ phán xét hắn Chúng tôi lại hành quân tiếp Khoảng gần một cây số nữa Thì gặp một cái cầu gỗ khá to Bề rộng khoảng chừng 5 mét Vòng lên ở giữa Bắt ngang một con suối nhỏ Suối thì đã cạn khô từ bao giờ Hai bên che ngay rậm rạp Cũng chẳng thể khá hơn bao nhiêu So với bên kia Vẫn thế không một bóng người dân Không một tên địch Ở thật xa kia mới có một cái phum lớn Cây cao xanh dì thấp thoáng bóng ngôi chùa bên phải đường hành quân của chúng tôi. Đội hình của tổ đàn vẫn đi. Khi gần vào tới phum thì cẩn thận hơn. Có thể sẽ có bọn địch phục kích ở đây. Nhưng rồi cũng chẳng khác phía bên kia. Chúng tôi hành quân vào khu vực không có dân, cũng chẳng có địch. Vườn không nhà trống hoàn toàn. Vẫn cái phum nghèo nhưng nhà cửa có vẻ khá hơn. Và rậm rạp cây ròi to, xanh ngắt. Pháo binh của ta bây giờ cũng đã ngừng bắn lên đỉnh núi sau nhiều giờ pháo kích. Lúc này cũng tới 5 giờ chiều rồi. Chính nơi đây tôi được chứng kiến nền khoa học hiện đại nhất của chính quyền Boonpot xây dựng trên nền công nghiệp và phát triển nông nghiệp đất nước. Đó là cái đạp nước giống như ở miền Trung chúng ta ngày xưa vẫn có. Cái này cần có hai người ngồi lên một thanh tre ngang và đạp như đạp xe đạp, nhưng đạp lùi chứ không phải là đạp tiến. Những lá gỗ sẽ huồng nước từ thấp lên cao Nó còn được bố trí thêm một chiếc xe Vác Ba Super Màu xanh dương Thiết kế ốp sát vào khung xe đạp nước Khi nó nổ máy sẽ thay cho sức người đạp nước lên ruộng trên Chiếc xe máy thì không còn nhìn ra hình dáng của nó Không thể hình dung được một thời Nó đã từng phóng như điên trên đường phố Một kỹ sư nông nghiệp hết sức thông minh Thông minh đến mức ngu dốt đã mẩy mò thiết kế ra nó ở bên kia đường một máy xe sắt gạo với cái máy nổ đen xì cho thóc đầu này thì gạo chảy vào cái lòng cái của nhà kia rất sạch sẽ những hạt gạo lẫn thóc vàng khe hóa văn minh và hiện đại ở cái thế kỷ 20 mươi này tiểu đoàn chọn đây là điểm dừng chân của tiểu đoàn bộ trinh sát sẽ nằm ở trong chùa các bộ phận thì giải ra quanh tiểu đoàn bộ đài đầu ba bên cánh phải của tiểu đoàn quay mặt vào hướng núi Đại đội 2 và đại đội 1 thì hành quân lên Vị trí ngã ba cây ruối phía trên Án ngữ lại đó qua đêm nay Lính tráng vác nặng đi xa Bắt đầu trừ tục văng bậy Khi phải đi trở lại đoạn đường mới đi qua Nếu như đi thêm vài cây số nữa Cũng không ai kêu lấy nửa lời Nhưng chỉ với 100m quay lui Thì chuyện nói này nói kia Cũng là điều dễ hiểu Cả hai đại đội của chúng tôi lên đường thôi Không trở tối mất Tới nơi thì đại đội 2 nằm tại ngã 3, còn đại đội 1 đi ngang ra đến đoạn đường gấp khúc thì cũng dừng lại chút ở đây. Theo bố trí của anh Hồng thì đại đội bộ đóng quân ngay tại cây dưới, bộ phận anh nuôi ở phía sau đại đội bộ lùi về phía bên trái trong dãy nhà phía sau. Cũng phía sau đại đội bộ nhưng bên phải của đội hình trong dãy nhà bên đường là tiểu đội cối 60, còn trước bàn đại đội bộ bên trái là trung đội 2 dưng cao ngang dãy nhà ở trước mặt. Nhiệm vụ của trung đội 2 là phải cảnh giới con đường mòn hướng bên trái của đội hình, còn trung đội 1 ở hướng chính diện. Cuối cùng là trung đội 3 hướng theo dãy nhà và một phần của con đường đi qua đại đội 1. Riêng hướng gác của đại đội bộ là quay mặt về hướng của tiểu đoàn, đẩy ra xa cây rúi chừng 30m, có hố chiến đấu ngay cạnh đường. Đội hình như vậy có vẻ là quá ổn. Các trung đội nhanh chóng tổ chức sắp xếp bố trí hầm hố cá nhân cho từng người. Tôi theo anh Hồng đi kiểm tra rất sát, đền chung quanh quá trơ trọi và nhiệm vụ của chúng tôi là ôm giữ lấy con đường. Nếu là trận đánh nhỏ lẻ thì trận địa này cũng có thể tạm chấp nhận được, nhưng nếu đây là một trận đánh lớn thì sẽ có quá nhiều bất lợi. Ngoài xa kia cũng giống như ở trong này, đồng không với những cây lúp xúp, bờ tửu ruộng chằng chịt dọc ngang. Phía rất xa, chừng 300m kia là cái hồ nước nhỏ đã cạn gần hết. Chúng tôi cũng chẳng mong chờ gì một cuộc chiến ở nơi đây, chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng hết sức cần thiết với lính lúc này. Cho phép tháo dỡ bất kể cái gì cháy được cho làm củi để vào bếp, không cần phải xin đi kênh ai. Tối đêm hôm đó, một đêm bình yên như sự bình yên của rừng núi, trời ít sao không trăng, cành vật chung quanh tĩnh mịch. Lính của đại đội hai chúng tôi cũng mệt bởi chuyến hành quân vác nặng luồn sâu đêm qua, nên anh em phân công nhau cái canh gác rồi tranh thủ đi ngủ sớm. Chỉ có trên đại đội bộ là còn ngồi lại hội ý hơi lâu rồi cũng đi nghỉ cả. Đại đội bộ nằm trưa vơ ở giữa đường bên cây đuối và ụ mối. Ngoài ra chẳng có gì nên cũng chỉ đủ chỗ cho hai ông đại đội trưởng và chính trị viên mắc võng nằm. Chỉ có mỗi cái cành cây và cái gốc cây nên hai ông mắc võng chồng lên nhau khi nằm vào võng nó trùm xuống mông ông nọ đè lên người ông kia kêu cứ ầy quá, còn chúng tôi nằm ngoài thấy vậy cũng phi cờ cười. Năm anh em còn lại của đại đội bộ thì trải ni lông đi mưa hay tăng xuống đất giữa trời đất bao la mà nằm ba lô đồ đạc thì vứt chồng chư. Một cái đội bộ bộ hoang dã chưa từng thấy tới cái võng cũng không có chỗ để mà mắc. Anh Quân quản lý sau khi họp đại đội xong. Kéo tôi sang bên anh nuôi ngủ cùng cho vui Nhưng tôi ngại Nhớ có chuyện gì xảy ra không ai bảo vệ đại đội bộ Nên đã không dám đi Mà dù chúng tôi cũng chỉ cách nhau vài chục mét Một đêm yên lặng qua đi Bình minh ló dạng Lại bắt đầu một ngày mới Một ngày nóng bức khó chịu nữa đây Anh em bây giờ đã dậy hết Và đang đi tìm nước vệ sinh cá nhân Một khoảng xa mới đến được nơi có nước ngoài kia cái hồ cạn cũng chỉ láng mỏng Một lớp nước dưới đáy hồ chúng tôi đâu cần có nhiều nước đồ đánh răng rửa mặt là được rồi lính thì thường ở bẩn có tiếng xưa nay có ai sạch sẽ, sẽ lắm cũng vẫn mang tiếng là ở bẩn thôi kệ nó đi mà xưa nay có ai chết vì ở bẩn đâu tới khoảng 8 giờ thì máy hưu tuyến gọi anh Hồng thế là anh em chúng tôi lên đường về tiểu đoàn trong nắng sớm anh em chúng tôi đi cũng không cần nhanh vì cũng chẳng có vội gì nhân tiện ngắm cảnh vật xung quanh ngó nghiêng xuống lòng suối cạn cùng chiếc cầu gỗ Anh ông nói một câu mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Liệu cái cầu này xe tăng T54 có qua được không nhỉ? Một câu hỏi vu vơ với cái thằng em ngu ngơ như tôi lúc đó thì làm sao mà biết được rằng 54 tấn nó nặng cỡ nào. Không lẽ mình trả lời anh rằng nặng 54 tấn tức là 54 tấn. Câu hỏi của người chỉ huy quân sự với nhà vật lý học thì mới đúng chứ. Và nếu như tôi là nhà vật lý Thì tôi đâu cần phải cầm súng và có mặt ở đây Nhìn cái cầu Nhìn những tấm ván gỗ Khá dày dùng lát sàn cầu Rồi những cái cột gỗ trụ cầu Tôi mới nói bừa Chắc quay được anh ạ Em nhìn cầu cũng chắc lắm 54 tấn thì cũng đâu có nặng Úi trời ơi Anh nói ẩu đến thế 54 tấn mà dám nói là không nặng Nhưng có ai móc họng hay cấm đoán gì mình đâu Vô thường vô phạt mà Nếu muốn biết chắc cứ trò cái tăng 54 tấn đi qua cầu nó sập thì biết ngay. Chẳng mấy cháu thì anh em chúng tôi cũng về tới tiểu đoàn Đi ngang qua chùa bên phải đường thì gặp anh Mậu là trinh sát đi ra Anh mới gọi và bảo tôi vào chỗ anh chơi Anh em đồng hương trong tiểu đoàn nhưng cũng có mấy khi được gặp nhau đâu Tôi mới quay qua hỏi anh Hồng Em vào trinh sát chơi tí anh ra về gọi em có được không Anh gật đầu đồng ý Ừ thì cũng để cho thằng em xả láng Chơi bời anh em tí chút Lính chiến thì cũng có mấy khi được nhàn rỗi Để mà qua lại anh em Thế là tôi quyền ngày thủ trưởng Chạy vào chỗ trinh sát chơi Anh Mậu pha trà rồi bỏ thuốc lá ra Mời tôi Lại chuyện đánh nhau thôi Lính thì chỉ có vậy Anh Mậu mới hỏi tôi Nghe nói thằng em dưới đại đội 2 vất vả hả Theo lão Hồng thì cẩn thận ý. Lão ấy lì lắm Cố mà giữ cho được cái gáo Là cái đầu ạ Mà về em ạ. Trận vừa rồi anh thấy chú theo Lão Hồng lúc lên đánh. Anh thương chu quá nhưng cũng chẳng giúp được gì. Anh với chú cũng toàn là dạng đầu sai như nhau cả. Anh em có tâm lòng nghĩ đến mình thì cũng cảm động và dạ dạ chứ biết nói gì hơn. Rồi chuyện ngày xưa, chuyện Hà Nội, chuyện gia đình, rồi chuyện gà trọi. Ông này thì mê nuôi gà trọi lắm ngay con ở nhà tôi biết gia đình anh nuôi gà trọi có tiếng ở phố Cầu Gỗ mà Cứ đi dọc phố nếu thấy cái lồng gà trọi trước cửa là đúng nhà anh ấy Nếu chọc đúng vào chỗ ngứa của ông này Thì cái chuyện gà trọi của ông ấy cứ nổ như pháo Toàn là những ngôn từ của dân nuôi gà trọi chuyên nghiệp Bố rồi mà hiểu được Đến khoảng trên 10 giờ thì anh Hồng về đến đấy Rồi gọi tôi Vậy là chia tay với anh Mậu Câu chuyện gà trọi thôi Đành để khi khác anh ha Tôi cũng không thể ngờ được rằng Hai anh em chúng tôi ở chung trong tiểu đoàn Vậy mà câu chuyện gà trọi đó Lại được nói tiếp sau 11 năm Tại Đông Âu Thế mới hiểu cho Đời là mênh mông Đời là có duyên có phận Trên đường về tôi thấy nét mặt của anh Hồng không vui Nên muốn hỏi xem có chuyện gì đây Chứ không lẽ anh em đi bên nhau Cứ im như thóc thế này sao được như vậy nên tôi mới chủ động hỏi Có chuyện gì phải không anh? Anh cứ nói đi, có cần gì giữ bí mật em không nói ra đâu Cũng chẳng có chuyện gì, hôm nay mấy lão trên tiểu đoàn gọi tao lên có hai việc Thứ nhất, bảo tao về viết đơn và lý lịch xin vào đảng Thứ hai là tao vừa nhận được quyết định phong chức vụ đại đội trưởng Hiện bây giờ quân hàm tao mới là trung sĩ, lão ước đang đề nghị phong suy quan cho tao Thế thì tốt quá chứ còn gì Đại đội trưởng phải là trung úy trở lên Thì nó mới ngang chức vụ Phong sĩ quan nhanh là đúng quá còn gì Tôi nói vậy nhưng bụng thì nghĩ Nhận sĩ quan cũng đồng nghĩa với việc Suốt đời ở trong quân đội đấy Thì trước kia Tao cũng đã từng là trung úy đảng viên Ngày trước họ cho ra quân Năm 77 thì tao chưa đủ 5 năm để phục viên Nên tao xin ở lại Không ngờ rồi chiến tranh biên giới nó nổ ra Tao bầy hầy không đi chiến đấu Đòi phục viên vì lúc này lại đã đủ 5 năm rồi Nên tao bị kỷ luật Rồi cắt hết đấy chứ Mình không may nên phải chịu Bây giờ ách lại đeo vào cổ trâu Thôi thôi thôi, thôi Xin bố lớp trẻ chúng con Cũng cảm ơn cái sự không may của bố Để bây giờ chúng tôi có được cái chỗ mà nương tựa Có đường sống sót để mà trở về với gia đình Bố mà may mắn Như người ta về hết thì Lấy ai ra mà dư rất chúng con Khổ giao chúng con cho mấy thằng sĩ quan mới ngu ngơ để cho chúng nó dắt chúng con về cái nghĩa trang tây ninh nằm hết à? Tôi nghĩ trong bụng vậy nhưng không dám nói ra. Khi anh em chúng tôi về ngang cái cầu dừng lại thư giãn vài phút trên chiến trường dốc bầu tâm sự cùng nhau, anh có dặn tôi mấy điều trong công tác chuyên môn của thằng liên lạc đại đội sửa cho tôi những cái lỗi trong chiến đấu. Ai đời liên lạc của đại đội trưởng cũng nổ súng như chiến sĩ dưới trung đội khi đang đi cùng với thủ trưởng. Nếu có phải bắn thì cũng phải thật cần thiết tôi Chứ đừng có gây sự chú ý của bọn địch Tôi cũng thành thật đưa ra những ý kiến của riêng mình Khuyên anh nên bố trí cán bộ trung đội như thế nào Ở trong đơn vị Nên dùng ai kèm ai Ai nên tin tưởng và ai không nên tin tưởng Nói chung là nhận xét cá nhân của tôi trong từng trung đội Anh cũng lắng nghe hết Có lẽ anh cũng tin Vì tôi có thể biết được nhiều điều trong đơn vị Chúng tôi ra về vì cũng đã trưa rồi Trời nắng quá, đường bốc lửa, cây cối khô cằn, không khí ngột ngạt khó thở, một mùa khô phương Nam đầu tiên tôi xa nhà. Trưa hôm đó ăn cơm xong, trời nắng nóng quá, không có chỗ để mắc võng mà nằm nghỉ trưa. Ở đại đội Bộ thì quanh gốc cây với cái ụ mối này cũng gần như chẳng có chút bóng mát nào. Tôi mới cầm cái võng sang dãy nhà bên kia đường, tìm nơi có bóng mát trong những cái nhà tranh rách nát kia, cố kiếm được một chỗ nghỉ. Thằng Việt và thằng Văn Tư dù tôi cùng chúng nó đi kiếm chút đồ ăn tươi bên cái phun vế bên phải của đội hình đã đội 1. Tít trong xe kia. Tôi kêu mệt, muốn đi nghỉ. Từ sáng đến giờ chúng nó được ở nhà còn tôi phải theo anh Hồng đi mới về nên hai thằng phải đi với nhau vậy. Chúng nó chờ từ sáng đến giờ để đi cùng, tôi lại nó không đi làm cho chúng nó có ý cũng không vui nhưng biết làm sao được, tôi mệt lắm rồi, muốn nghỉ. Hơn nữa ít nhất cũng phải có một thằng để bảo vệ đại đội Thì cứ đi hết thì nữa có sự cố Mấy anh giải quyết sao đây Tôi mới chui vào cái nhà lá lụp sụp ở bên kia đường Mắc võng ngả lưng Cái mùi ẩm mốc bốc lên rất khó chịu Những dãy nhà này chắc đã lâu lắm rồi Không có người ở Trước lúc chìm trong giấc ngủ Tôi cũng trợt kịp phân vân Tại sao tụi phốt nó cho dựng những dãy nhà này lên ở đây để làm gì nhỉ Xung quanh thì khô cằn sỏi đá, ruộng vườn thì tiêu điều sơ xác, tài nguyên thì chẳng thấy đâu, sao chúng lại lùa dân về đây để làm cái gì? Rồi cho dựng những căn nhà này lên để làm gì nhỉ? Không lẽ chúng dựng lên để chờ bộ đội Việt Nam đến có chỗ để mà che nắng che mưa. Nhưng mà thôi, mặc xác chúng nó với cái chuyện nhà cửa. Tôi chìm ngay vào trong giấc ngủ. Tuổi trẻ là vậy đấy, muốn ngủ lúc nào thì cũng được. Đang đánh nhau thế mà còn ngủ được Huống gì là lúc này Bóng tướng con đường bên đại đội 1 Vang lên vài loạt AK Rồi hang trang trung liên dê đều Thôi rồi tôi bật dậy Quái cái chuyện gì thế nhỉ Không lẽ lính của đại đội 1 bắn bậy cho vui Làm gì có thằng nào láo Tới mức mang cả trung liên ra mà bắn bậy như thế Chúng nó dù là lính mới Cũng đã trải qua một vài trận rồi Đâu còn lạ gì súng đạn mà bắn bậy như vậy được Nghĩ như vậy tôi biết Đang có chuyện gì ở đây rồi. Nên bật dậy sách chúng chạy về phía đại đội bộ. Để nguyên cái võng ở đó. Luca qua lấy cũng được. Vài bước chân là đã tới đại đội bộ. Anh Hồng bây giờ đang nghe điện. Lúc này máy hữu tuyến đấu song song. Nên đại đội 1 và đại đội 2 cùng nghe được cả. Rồi anh gác máy đứng dậy gọi tôi đi. Đấy cũng may mở nhà. Chứ nếu theo hai thằng kia đi mà đi lấy đồ ăn. Thì tối là về rách việc ngay. Mình cẩn thận thế. Vẫn hơn. Hai anh em chúng tôi qua bên đại đội 1 họ đóng quân ngay bên kia đường, cách nhau cũng chỉ mấy bước chân. Anh em của đại đội 2 cũng đang bổ ra xem có chuyện gì. Mấy thằng từ xa hất hàm hỏi tôi, "Chuyện gì đấy?" Thì tôi, cũng như chúng nó thôi, đâu có biết gì đâu mà nói, tôi lắc đầu xua tay, "Không biết." Thế là bọn chúng lại chu vào nhà, trốn nắng ngủ tiếp. Qua đến đại đội 1 thì thấy anh em của đại đội 1 đang đứng tít phía trên xa, thằng theo con đường vì đường này gần như vuông góc với con đường cắt ngang qua đại đội 2. Nên ở cái góc này đại đội 2 không thể nhìn thấy được những gì đã xảy ra bên đại đội 1 Anh em chúng tôi vào thì thấy xác 3 thằng lính vốt đang nằm đó Một thằng nhìn mặt cũng đã cứng tuổi rồi Cái túi mìn vẫn còn khoác ở trên người Quần áo đen, dép cao su và khăn cà ma Còn hai thằng kia thì cũng ăn mặc y vậy nhưng trẻ hơn Ta đã thu về được hai cầu AK còn mới Anh em của đại đội 1 thu dọn chiến trường khiêng xác cả ba thằng rồi ném vào bụi Con đường lại trở nên vắng lặng Chúng tôi theo đại đội trưởng đại đội 1 về đại đội bộ Nghe biết chuyện Thì ra một chú lính nhà ta nóng quá không ngủ được Đang vật vờ gần đó Thì thấy ba thằng lính phút này cứ ngang nhiên theo con đường đi vào chốt Thế là cậu ta đợi cho chúng nó vào thật gần chừng 30 mét thì mới nổ súng Anh em chốt ở bên kia đường đang ngủ trưa Trong bộ chôm dậy và tiện tay khua luôn trong một loạt trung liên Thì cả ba thằng nằm nguyên một đống tại đó Kiểm tra đồ đạc trên người chúng Thì cũng chẳng thấy có gì ngoài đồ dùng cá nhân của lính Ba tầng phút này đúng là hết số rồi, mới đi vào đúng mồm thằng lính mình không ngủ được như vậy. Bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều rồi, ánh nắng cũng đã bớt gay gắt hơn nên anh em chúng tôi ra về. Giờ này thì còn ngủ nghe cái gì nữa. Tôi qua cái nhà bên kia đường tháo cái vòng mang về. Ôi trời ơi, cái vòng của tôi biến đi đường nào? Quái, toàn lính mình với nhau mất là mất thế nào? Cái vòng dù đen tôi mới lấy được của thằng phút hôm đánh vận động chi viện tạt giường cho đại đội 1. Nó còn mới và gọn nhẹ Ngon như vậy Vừa mới ở đây mà đã mất ngay được là thế nào Không thể chịu cái sự mất mát Một cách vô lý như thế được Tôi quyết định tìm Tôi qua bên tiểu đội cối 60 trước Thì thấy cái võng của tôi đang được phơi trên một cái xào Gác lên mấy cái cây lúp rút dại Nó là còn vừa được giặt sạch sẽ Gớm Anh em nào mà tốt nhỉ Thấy cái võng của mình bẩn là tự giác mang đi giặt giúp ngay Cảm ơn nhé Đúng là anh em tốt Hóa ra là lính của ông Phúc Lì Lang thang chui vào đó chơi Thế cái võng mới ở đó Tưởng bỏ là của Tòng Phốt nào bỏ quên Đem về khoe âm lên là nhặt được ở bên cái nhà hoang kia Nên đã mang ra giật rũ cho sạch Lão cứ hí hưởng từ nãy đến giờ Khoe khắp anh em ở trong đại đội Cũng may lão này không thấy mình Thấy mỗi cái võng Nếu mình còn nằm đó Lão lại tưởng lính Phốt khu cho vài viên thì coi mà là đi tù suốt rồi Kinh mấy công lính này lắm Chuyện đã rồi Giờ ăn thịt lão à? Hay là làm ma rồi về dọa lão? Khoảng hơn muốn giờ chiều thì cuối 60 và 82 ly của bọn địch không biết từ đâu bắt đầu nã vào trận địa của đại đội 1. Từng loạt đạn cối ở bên ngoài bắn thẳng vào đại đội bộ của đại đội 1. Cứ từ xa bọn chúng nghe vào đại đội bộ mà nã đạn. Anh em cán bộ của đại đội 1 xách đồ chạy giạt xuống các trung đội bộ binh, không dám ở đại đội bộ nữa. Lúc đầu thì bọn chúng bắn cấp tập, nhưng về sau chúng bắt đầu bắn chậm hơn rồi bắn giải ra khắp hướng chốt của đại đội 1. Anh em đại đội 1 thì từ hôm qua đến giờ có đào hầm hố gì đâu nên khi gặp phải đạn cối thì chỉ có nước chạy hoặc dơ lưng ra mà chịu. Địa hình thì gần như không có chỗ nào có thể lợi dụng được để tránh pháo cối. Thôi thì cứ là như ong vỡ tổ, từ cán bộ đến lính chạy lung tung cả, có thằng chạy qua hẳn bên đại đội 2. Thế rồi tới khoảng 6 giờ chiều cũng im tiếng súng. Chắc bọn lính phốt mất ba thằng và cái thằng mặt già dặn hơn cả kia cái là là cấp chỉ huy gì đó của bọn chúng, nên chúng cứ nhề vào cái đại đội một này mà bắn chà tụ cho xếp của chúng. Anh em gọi đại đội hai bây giờ cũng thấy ngán rồi, nên mới bắt đầu tính cái chuyện phải đào hầm hố chiến đấu cá nhân. Darebo cũng phải đào hố, đất xung quanh cái ổ mối chỗ gần gốc cây duối rắn quá. Cuộc rồi suốt cả buổi mà bốn thằng chúng tôi đánh vật ra đó cũng chỉ được một cái khoảng lõm, thấp xuống chừng 30 cm, rộng mỗi chiều cỡ 1.8 đến 2 m. Tôi chán qua phút trời đấy. Thôi chết thì thôi. Mấy anh em đảo phông cả tay mà chưa được cái lỗ của khỉ. Rồi ngay đêm hôm đó, đại đội 1 liên tục bị những trận tập kích nhỏ lẻ của bọn địch và những trận cối liên tiếp nã vào trận địa. Anh em đại đội 1 cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn đã bắt đầu thấy sự nghiêm trọng của tình hình khu vực nên chuyện củng cố, công sự và mối chiến đấu được quan tâm chú trọng. Bên đại đội 2 thì anh em cũng đã đào đủ Hầm hố chiến đấu theo sự bố trí sắp đại của đại đội Cả đêm đó Tình hoàng bên đại đội 1 lại rộ lên tiếng súng Rồi lại im lặng Ở gần nhau là như vậy Nhưng bên chúng tôi thì hoàn toàn không hề xảy ra Bất kể một trận đụng độ nhỏ lẻ nào Giữa ta và địch dù là nhỏ nhất Một đêm nữa qua đi Phần 16 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu Xin được tạm dừng ở đây Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn.